Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba ngày sau, Diệp Huyền rời nhã cư. Thiên đạo không còn ở bên ngoài nhà Trúc nữa. Hắn đi ra ngoài nhà Trúc. Lúc này là vào sáng sớm. Ở trong thôn có khói bếp bay lên cao. Rất nhiều người trong thôn đã bắt đầu bận rộn. Ở cổng thôn, Diệp Huyền nhìn thấy thiên đạo. Thiên đạo ngồi trên một tảng đá, hai tay nàng đặt vào nhau đặt trên đầu gối của mình. Ánh mắt khép hờ, hình như đang tu luyện. Hắn đi tới phía sau thiên đạo, không quấy giày nàng. Ước chừng khoảng một canh giờ sau, thiên đạo mở hai mắt ra. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền cười nói. Vốn định đi luôn rồi, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn nên nói lời chào tạm biệt. Diệp Huyền nhìn nàng, còn có thể gặp lại đúng không? Khóe miệng thiên đạo khẽ nhách lên, cái này thì chưa chắc. Bởi vì ta không chắc là ngươi còn sống sót hay không. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó khẽ nói, cảm ơn ngươi đã giúp ta rất nhiều. Thiên đạo nhìn hắn cười bảo, ta đang có mưu đổ với ngươi đó. Diệp Huyền cười nói, cứ cho là vậy đi, nhưng mà ta vẫn muốn cảm ơn ngươi vì đã giúp đỡ ta rất nhiều. Có lẽ chúng ta sẽ trở thành kẻ thù trong tương lai, nhưng tại thời điểm này... Ta xin chân thành cảm ơn ngươi đã giúp ta trong những ngày qua. Thiên đạo mỉm cười. Chúc tất cả chúng ta đều gặp may mắn. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền cứ nhìn thiên đạo như vậy. Đúng lúc này, nàng đột nhiên quay đầu cười nói. Hãy nhớ, sau này, đến đây đọc nhiều một chút. Ta giữ lại thư phòng kia cho ngươi. Lúc không có việc gì, thì tới nơi này đọc nhiều vào. Diệp Huyền gật đầu. Được. Thiên đạo phất tay, sau đó nàng lập tức biến mất. Đi rồi. Diệp Huyền đứng đó chầm mặt. Không thể không nói, mấy ngày nay, tiếp xúc với thiên đạo đã giúp hắn được hưởng lợi không nhỏ. Đây là một nữ nhân rất tài ba. Sau một lúc im lặng, diệp Huyền rời đi. Trong tinh không, thiên đạo đi chầm chậm. Trông nàng có vẻ rất vui vẻ, nhảy nhót trên đường giống như một tiểu cô nương. Đúng lúc này, không gian cách đó không xa trước mặt nàng đột nhiên nứt ra, ngay sau đó có một nam tử trung niên bước ra ngoài. Nam tử trung niên để tóc dài xõa trên vai, tay phải cầm một cái quạt gấp màu đen. Hắn ta ôm quyền hướng về phía Thiên đạo, "Thiên đạo các hạ." Thiên đạo nhìn nam tử trung niên cười nói, "Ngươi đến từ Lục Duy?" Nam tử trung niên gật đầu, Lục Duy, Liên Hợp Điện, Võ Điện Sứ, Việt Bạch Thiên đạo cười nói Các người cũng đến lấy thư ốc sao Nam tử trung niên khẽ gật đầu Chúng ta tới lấy thư ốc Nhưng chúng ta không có bất kỳ ác ý nào đối với thế giới này Thiên đạo chớp mắt Các ngươi nên đi tìm Diệp Huyền Việt Bạch khẽ cười nói Đúng vậy, nhưng chúng ta tới đây rồi Cũng phải chào hỏi thiên đạo cô nương mới được Điện chủ có dặn dò Không được vô lễ với thiên đạo cô nương. Thiên đạo cười nói, hình như thượng giới đã liên thủ với âm linh tộc. Việt Bạch gật đầu, đúng vậy, bọn họ đã liên thủ với nhau. Thiên đạo khẽ cười nói, các người không ngăn cản bọn họ sao? Theo ta được biết, một khi âm linh tộc kia đến lục duy, các người chắc chắn sẽ đau đầu có đúng không? Việt Bạch nhìn thiên đạo, thiên đạo các hạ, lỡ như bọn họ đến ngũ duy thì sao? Thiên đạo chớp mắt, chúng ta có kiếm tông, bọn họ không tới được đâu. Kiếm tông, Việt Bạch trầm mặc. tất nhiên là lục duy có chút hiểu biết về thế lực thần bí này, có thể ngăn cản được âm linh tộc, thì kiếm tông này không phải là dạng khủng bố bình thường. Thiên đạo cười nói, các người nên hiểu rõ một điểm, đó chính là mục tiêu của thượng giới là nhắm vào lục duy các ngươi, mà không phải ngũ duy của chúng ta, Việt Bạch cười nói, cho nên lần này chúng ta tới để hợp tác với ngươi. Thiên đạo gật đầu, nói nghe xem nào. Việt Bạch nhìn nàng, thiên đạo cô nương, chúng ta đều biết người muốn bảo vệ ngũ duy vũ trụ, mà chúng ta lại không có bất kỳ ác ý nào đối với ngũ duy vũ trụ. Chúng ta muốn hợp tác với ngươi, người chiếm thư ốc giúp chúng ta. Chúng ta sẽ giải quyết thượng giới cho ngươi. Thiên đạo lắc đầu, không được. Việt Bạch khẽ như mày, vì sao? Thiên đạo thấp giọng thở dài. Người phải hiểu rõ, thượng giới không có ác ý gì đối với ta. Việt Bạch nói, nhưng âm linh tộc, có âm linh tộc muốn lên lục duy, thì ngũ duy là con đường tất yếu của bọn họ. Nếu bọn họ đến ngũ duy, ngũ duy còn có thể tồn tại sao? Thiên đạo cười nói, ta đã nói rồi, chúng ta có kiếm tông. Việt Bạch nhìn nàng. Thiên đạo mỉm cười sau đó nói Ta giúp các ngươi cướp lấy thư ốc Sẽ phải đắc tội với Diệp Huyền Đắc tội với Diệp Huyền Chẳng khác nào đắc tội với Kiếm Tông Vì sao ta phải làm như vậy? Về phần ngươi nói Giúp ta đối phó với Thượng Giới Thứ cho ta nói thẳng Mục tiêu của Thượng Giới Là lục duy các ngươi Chứ không phải là ta Nói một cách đơn giản Thì ta không cần sự giúp đỡ của ngươi Việt Bạch trầm mặc Thiên đạo đột nhiên cười nói, ta có một ý tưởng hợp tác, người có muốn nghe một chút không? Việt Bạch nhìn thiên đạo, ý tưởng gì? Thiên đạo bìm cười, thật ra nếu như ta đoán không sai, thì ý tưởng của các ngươi là muốn diệp huyền thượng giới và âm linh tộc liều mạng chiến đấu một mất một còn, sau đó các người ở giữa ngự ông đắc lợi, bởi vì bất kể là Diệp Huyền thượng giới hay là âm linh tộc và kiếm tông đều là uy hiếp đối với các người, để bọn họ tàn sát lẫn nhau, các người sẽ là người vui vẻ nhất. Nhưng các ngươi sợ, sợ cái gì sao? Sợ thư ốc này? Việt Bạch nhìn Thiên Đạo cười nói, chúng ta sợ thư ốc để làm gì? Thiên Đạo khẽ cười nói, thư ốc chắc chắn có uy hiếp chí mạng đối với lục duy các ngươi nếu không thì thượng giới sẽ không phát điên mà đến cướp thư ốc một khi thư ốc rơi vào trong tay thượng giới và âm linh tộc thì sẽ là sự hủy diệt đối với lục duy các ngươi đúng không việt bạch trầm mặc thiên đạo lại nói sở dĩ các ngươi xuất hiện là bởi vì cho rằng diệp huyền không thể thắng có đúng không việt bạch gật đầu thiên đạo cười nói vì sao lại cho rằng như vậy Việt Bạch nhẹ giọng nói, kiếm tông không thể ngăn được âm linh tộc. Thiên đạo nhìn Việt Bạch, một lát sau nàng nói, âm linh tộc cũng có trợ giúp đến từ bên ngoài. Việt Bạch gật đầu, bọn họ bị kiếm tông chấn áp quá nhiều năm, cũng đã học được cách thay đổi. Không kiêu ngạo như trước nữa, không bao lâu nữa, kiếm giới sẽ thay đổi. Một khi kiếm tông không thể ngăn được, ngũ duy vũ trụ sẽ bị hủy trong tích tắc. Nói xong, hắn ta nhìn về phía thiên đạo. Thiên đạo các hạ, ta cũng không quanh co nữa. Chúng ta không có năng lực bảo vệ ngũ duy vũ trụ, nhưng lại có năng lực bảo vệ các hạ. Nếu các hạ bằng lòng, có thể theo chúng ta đến lục duy. Thiên đạo đột nhiên cười nói. Nói đến chuyện thư ốc, các ngươi muốn giành được thư ốc trước âm linh tộc. Việt Bạch gật đầu, thư ốc kia không thể rơi vào tay âm linh tộc. Thiên đạo cười nói. Nhưng các ngươi có chút kiêng kỵ, bởi vì bây giờ các ngươi vẫn chưa muốn đối đầu trực diện với Diệp Huyền. Dù sao thì đây cũng không phải là địa bàn của các ngươi. Các ngươi không thể chém giết hắn ở thế giới này, cho nên các ngươi tìm ta. Mà ta muốn đến Lục Duy, điều kiện chính là phải mang theo thư ốc đó có đúng không? Việt Bạch nhìn Thiên Đạo. Đúng vậy. Thiên Đạo lắc đầu, muộn rồi. Nghe vậy, Việt Bạch nhíu mày, có ý gì chứ? Thiên đạo nhìn về phía Việt Bạch nghiêm túc nói, ta nói cho người biết, Diệp Huyền đã có thể mở thư ốc kia ra rồi. Nghe vậy, đôi mắt của Việt Bạch chợt co rụt lại, hai tay hắn ta dần dần nắm chặt. Thiên đạo nhìn đối phương, các người quên mất một khả năng, đó chính là lỡ như Diệp Huyền, thượng giới và âm linh tộc liên thủ lại với nhau thì sao? Hai tay của Việt Bạch càng siết chặt hơn, thiên đạo khẽ cười nói, Ngũ Duy Kiếp sắp tới. Nếu muốn sống sót, biện pháp tốt nhất là gì? Tất nhiên là đi tới Lục Duy để tránh nạn. Mục tiêu của Thượng Giới là Lục Duy. Mục tiêu cuối cùng của âm linh tộc cũng là Lục Duy. Diệp Huyền và những bằng hữu của hắn ta muốn sống sót cũng chỉ có thể đi Lục Duy. Vì sao bọn họ không thể liên thủ dưới tình huống này? Việt Bạch trầm mặt, sắc mặt không được tốt cho lắm. Đây chính là điều bọn họ lo lắng, cho nên bọn họ không thể nhịn được nữa mới phải ra mặt, tìm thiên đạo để hợp tác. Thiên đạo cười nói, ta nói cho các người biết, bây giờ các người chỉ có một con đường, đó chính là trợ giúp Diệp Huyền để hắn có đủ năng lực đối đầu với thượng giới và âm linh tộc. Bởi vì một khi hắn cảm thấy mình không ngăn cản được, thì hắn có thể sẽ đầu hàng. Mà thượng giới và âm linh tộc nhất định cũng sẽ không liều mạng với hắn, bởi vì phía sau hắn có A-La, có Kiếm Tông, có Tiểu Đạo, còn có cả nữ tử váy trắng thần bí kia nữa. Cho nên, một khi hắn nhận thua, Lục Duy các người sẽ xong đời. Việt Bạch nhìn nàng, hắn sẽ nhượng bộ sau. thiên Đạo thấp giọng thờ dài. Vì sao lại không? Bởi vì sau khi nhượng bộ, mọi người sẽ liên thủ với nhau để tấn công Lục Duy. Không phải như vậy rất tốt hay sao? Hoặc là nói, chỉ cần hắn giao ra thư ốc, không làm gì cả, Lục Duy và Thượng Giới sẽ liều mạng với các ngươi. Hắn có thể ngồi ở giữa ngư ông đắc lợi. Việt Bạch trầm mặt, đó là những gì mà họ lo lắng. Thiên đạo đi tới trước mặt Việt Bạch, nàng nghiêm túc nói, Bây giờ các ngươi mưu đồ muốn cướp thư ốc của hắn, chẳng khác nào ép hắn phải đối diện với các ngươi. Mà các ngươi hoàn toàn có thể trợ giúp hắn, liên thủ với hắn cùng nhau chống lại thượng giới và âm linh tộc như vậy sẽ có lợi nhất đối với các ngươi ngươi nói xem sau khi việt bạch trầm mặc một lát nói thiên đạo cô nương nói có lý nhưng ta không thể làm chủ được thiên đạo cười nói người có thể quay về nói chuyện với bọn họ việt bạch đột nhiên cười nói thiên đạo cô nương chúng ta còn có một lựa chọn thiên đạo hỏi lựa chọn gì việt bạch cười nói Nữ tử váy trắng kia đã đến thế giới của chúng ta rồi. Thiên đạo chớp mắt. Thì làm sao? Việt Bạch nhìn nàng cười nói. Nghe nói quan hệ giữa nàng ta và Diệp Huyền không tệ. Thiên đạo gật đầu. Đúng vậy. Việt Bạch cười nói. Nếu chúng ta bắt được nữ tử váy trắng kia và lấy nàng ta ra để uy hiếp Diệp Huyền. Người nói xem Diệp Huyền có thể chủ động giao ra thư ốc kia hay không? Thiên đạo chớp mắt. Ta... Giờ phút này nàng không còn gì để nói. Việt Bạch mỉm cười sau đó nói, ta cảm thấy phương pháp này khả thi, ngươi nói xem. Nói xong, hắn ta cười to một tiếng, sau đó lập tức xoay người biến mất ở chân trời. Sau khi trầm bạc một lát, thiên đạo nói, lão nương thật sự không hiểu nổi hành động này của các ngươi. Vạn Duy Thư Viện Trong một tòa tiểu viện, Diệp Huyền ngồi đối diện với nữ phu tử. Nữ phụ tử nhìn hắn, ánh mắt nàng có hơi phức tạp. Nam nhân trước mắt này đã mạnh hơn ngày xưa không biết bao nhiêu lần rồi. Diệp Huyền nhìn đối phương nói, phụ tử, ta muốn tất cả mọi người ở vạn duy thư viện tới vu tộc. Nữ phụ tử chầm mặt, đương nhiên là nàng hiểu ý của Diệp Huyền. Thư viện và phủ văn tông đều có quan hệ mật thiết với hắn. Nếu người của thượng giới không làm gì được Diệp Huyền thì chắc chắn sẽ tìm cách nhằm vào bọn họ. Một lát sau, nữ phu tử gật đầu, được. Diệp Huyền đứng dậy chuẩn bị rời đi, lúc này nữ phu tử đột nhiên nói, tiên sinh tới từ thượng giới sao? Diệp Huyền gật đầu, với tình hình hiện tại thì chắc là vậy, nhưng mà ta cũng không dám chắc, liệu hắn ta có phải người của Lục Duy hay không. Phu tử gật đầu, ta hiểu rồi. Diệp Huyền bèn biến mất. Nữ vu tử nhìn đường kiếm quang càng lúc càng mờ đi trên nền trời, không biết nàng đang nghĩ gì. Sau khi rời khỏi Vạn Duy thư viện, Diệp Huyền lại tới Phù Văn Tông, rất nhanh sau đó, Phù Văn Tông bèn tới Vu tộc. Vu tộc, Diệp Huyền và A mục đứng trước một phần mộ, mấy người An Lan Tú vẫn đang ở trong phần mộ đó. Hắn nhìn A mục "Các nàng còn bao lâu nữa?" Nàng lắc đầu, "Ta cũng không biết." Diệp Huyền trầm mặc, A Mục mỉm cười. Người đừng lo lắng, thiên phú của các nàng rất xuất sắc, nền tảng cũng vô cùng vững chãi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Diệp Huyền gật đầu, hắn vẫn yên tâm vô cùng về các nàng mà. A Mục bỗng nhiên nói, tiếp theo đây người có dự tính gì không? Diệp Huyền nhìn nàng mỉm cười. Người có ý kiến gì không? A Mục gật đầu. Diệp Huyền nói, người nói xem nào. A Mục khẽ nói. Hiện giờ bên chúng ta, người có sức chiến đấu mạnh nhất là An-La và Tiểu Đạo. Trừ hai người này ra, thì thực lực của những người khác đều có tranh lệch khá lớn so với người của Thượng Giới. Như vậy, cũng có nghĩa là nếu đối phương kéo chân được An-La và Tiểu Đạo, sau đó phái mười cường giả phá hư cảnh tới, thì chúng ta sẽ thất bại hoàn toàn. Mười cường giả phá hư cảnh. Diệp Huyền trầm mặt. Mặc dù bọn họ có khá nhiều cường giả chủ tệ cảnh, thế nhưng chỉ có A-La và Tiểu Đạo là cường giả phá hư cảnh. Có thể nói, nếu Tiểu Đạo và A-La bị kìm chân, thì thế cuộc chắc chắn sẽ bất lợi đối với bọn họ. A-Mục lại nói, Thượng giới không dốc hết tất cả để đánh là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, bọn họ tạm thời không kéo hết người xuống đây. Thứ hai, là bọn họ đang kiêng dè kiêng dè nữ tử váy trắng phía sau ngươi và kiêng dè cả kiếm tông nữa. Diệp Huyền gật đầu. Người nói tiếp đi. A Mục trầm giọng nói: hiện giờ điều ta lo lắng nhất là nữ tử váy trắng đã hoàn toàn rời khỏi thượng giới. bọn họ muốn kéo chân A La và Tiểu Đạo, sau đó chế trụ kiếm tông. Dưới tình thế ấy, thế cuộc sẽ vô cùng bất lợi đối với chúng ta. Nói đoạn, nàng lại nhìn Diệp Huyền. Vẫn còn một người nữa, đó chính là thiên đạo. Với tình hình hiện tại, thì mục đích của chúng ta là muốn để ngươi và thượng giới ngươi sống ta chết. Sau đó, nàng ta sẽ làm ngư ông đắc lợi. Diệp Huyền lắc đầu, có thể sẽ không chỉ đơn giản như vậy thôi đâu. Ta mục nói, sao ngươi lại nói như vậy? Diệp Huyền khẽ nói, ta không hiểu nàng ta, cũng không đoán được rốt cuộc nàng ta đang muốn làm gì. Thế nhưng trực giác mách bảo ta rằng... Trong một khoảng thời gian ngắn, nàng ta sẽ không phải là kẻ địch của chúng ta đâu. A Mục chầm mặt trong chốc lát rồi nói, được, cứ loại nàng ta trước vậy. Thế thì hiện giờ, kẻ địch thực sự của chúng ta chính là thượng giới và âm linh tộc. Thế nhưng chúng ta lại không biết gì về tình hình phía bọn họ. Hay nói một cách đơn giản là chúng ta đang ở thế bị động. Diệp Huyền bỗng nhiên nói, cổ lão, hắn vừa dứt lời thì có một đường kiếm quang bỗng xuất hiện ở ngay bên cạnh. Người tới chính là cổ lão. Cổ lão liếc nhìn Diệp Huyền, trong mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. Rất nhanh sau đó, gương mặt hắn ta hiện ra nét cười. Hắn ta có thể cảm nhận được thiếu tông chủ nhà mình lại tiến bộ nữa rồi. Diệp Huyền nhìn cổ lão. Cổ lão, người có thể nói cho ta biết về âm linh tộc không? Nghe vậy, sắc mặt cổ lão bèn trở nên nghiêm túc. Một lát sau, cổ lão khẽ nói âm linh tộc rất mạnh, rất mạnh. Ánh mắt của cổ lão toát lên vẻ tự hào. Nếu như giao thủ với chúng ta, người kiếm tông chúng ta không sợ bọn họ. Thế nhưng bọn họ mán lui về bảo vệ âm linh giới thì chúng ta cũng phải bó tay. Âm linh giới vô cùng phức tạp, bởi lẽ nơi đó không có linh khí. Các kiếm tù của kiếm tông ta vào nơi đó xong sẽ không thể ở đó lâu được. Không có linh khí không ảnh hưởng gì đến bọn họ nhưng lại ảnh hưởng cực lớn đối với chúng ta. Hơn nữa, trong đó toàn là âm khí với tử khí. Sau khi vào đó, chúng ta phải sử dụng kiếm khí và kiếm ý của mình để đối phó với những tử khí, âm khí đó. Dưới tình thế ấy, chúng ta không những phải tiêu hao rất nhiều thể lực mà sức chiến đấu cũng giảm mạnh. Thế nên, những năm này, chúng ta chỉ có thể chấn thủ mà không thể khiến bọn họ hoàn toàn biến mất. A Mục bỗng nhiên nói, Năm xưa... Chắc tông chủ kiếm tông cũng có thực lực khiến bọn họ biến mất, đúng chứ? Cổ lão kiêu ngạo nói, đương nhiên rồi, với thực lực của tông chủ đừng nói đến việc hủy diệt một âm linh tộc, dù có cả một trăm âm linh tộc thì cũng không thành vấn đề. Thực ra, ngày xưa khi phát hiện ra âm linh tộc là chúng ta đã chuẩn bị để hủy diệt bọn họ rồi. Bởi lẽ tộc này vô cùng đáng sợ, mà ngày xưa sợ dĩ hắn ta không hủy diệt hoàn toàn âm linh tộc là bởi hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là khi ấy vô số cường giả của âm linh tộc đã liều mình kéo chân hắn ta để âm linh tộc lui về âm linh giới. Nói đến đây, sắc mặt cổ lão bèn trở nên nghiêm nghị. Hắn ta tiếp tục nói, thực ra tộc này vô cùng đoàn kết, đoàn kết đến mức vô cùng đáng sợ. Ngày xưa, khi bọn họ phát hiện ra không thể địch lại tông chủ, tộc trường khi đó của âm linh tộc đã đưa cả trăm cường giả quy nguyên phá giới và gần ba trăm cường giả phá hư cảnh đỉnh phong. Vô số tử sĩ của âm linh tộc cùng nhau tự hủy để bảo vệ âm linh tộc. Nhiều cường giả tự hủy như vậy, tông chủ tuy không sợ nhưng cũng không thể không chặn lại. Bởi lẽ nếu không ngăn chặn thì sức mạnh của bọn họ sẽ hủy diệt cả ngũ duy. A Mục đột nhiên trầm giọng nói, tông chủ nhà ngươi là cường giả độn nhất cảnh sau. Cổ lão liếc nhìn A Mục lắc đầu, ta cũng không biết thực lực của tông chủ khi đó là một câu đố. A Mục trầm mặc. thực ra lúc này nàng đang vô cùng kinh ngạc. Có hai điều khiến nàng kinh ngạc. Điều thứ nhất là âm linh tộc sao mà có nhiều cường giả quy nguyên phá giới đến vậy, những hơn trăm người. Điều này có nghĩa là gì đây? Nếu hiện giờ có 5 người tới đây thì là bọn họ có thể đập bẹp hết rất nhiều thế lực ở ngũ suy. Ngoài ra, bọn họ còn có hơn 300 cường giả phá hư cảnh đỉnh phong, đầy rốt cuộc là trùng tộc gì vậy? Đương nhiên, điều khiến nàng kinh ngạc hơn nữa thì một mình tông chủ kiếm tông lại có thể đối đầu với bọn họ. Lúc này, cổ lão lại nói. Thực ra, năm xưa, tông chủ vẫn có năng lực để hủy diệt âm linh tộc. Có điều không biết vì sao mà tông chủ đi rất vội. Cực kỳ vội, chỉ để lại có một câu nói rồi đi luôn. Diệp Huyền hỏi, câu nói gì? Cổ lão trầm giọng nói, trước khi đi, tông chủ đã lấy danh nghĩa của mình để triệu tập tất cả đệ tử kiếm tông trên khắp ngũ duy tới chấn thủ kiếm giới. Đi rất vội. Diệp Huyền và A Mục nhìn nhau. Chuyện gì lại có thể khiến tông chủ kiếm tông rời đi vội vàng như vậy? Lúc này, cổ lão lại nói. Thiếu tông chủ, nữ tử váy trắng kia. Diệp Huyền nhìn cổ lão. Nàng ấy làm sao? Cổ lão cười khổ. Nữ tử đó rất đáng sợ. Diệp Huyền hỏi. Sao ngươi lại nói như vậy? Ta thấy nàng ấy cũng khá tốt đây chưa? Cổ lão lắc đầu cười khổ. Nàng ta thì tốt gì chứ, thiếu tông chủ không biết đấy thôi, nàng ta... Nói đoạn, hắn ta liếc mắt nhìn lên bầu trời như đang kiêng rè điều gì đó, sau đó lắc đầu. Thôi, không nói về nàng ta nữa. Diệp Huyền... Lúc này, A Mục bỗng nhiên hỏi, Cổ lão, bao nhiêu năm trôi qua vậy rồi mà âm linh tộc vẫn không dự định ra ngoài hay sao? Ý ta là, bọn họ không có hành động gì tấn công kiếm giới sao? Cổ lão nghĩ ngợi một lát rồi nói, bọn họ không có hành động gì tấn công kiếm giới, có điều thỉnh thoảng bọn họ sẽ quấy nhiễu. Nghe vậy, sắc mặt của A Mục bèn sầm xuống, cổ lão nhìn nàng, sao thế? A Mục trầm giọng nói, thực lực của kiếm tông rất mạnh nhưng lại ít người. Nói đến đây, nàng nhìn Diệp Huyền và bảo, tình hình không tốt đâu, nhất là hiện giờ, thượng giới có khả năng sẽ liên thủ với âm linh tộc. Đúng lúc đó, trước mặt cổ lão bỗng xuất hiện một đường kiếm quang. Rất nhanh sau đó, kiếm quang tản đi, một giọng nói vang lên trong đầu hắn ta. Một lát sau, sắc mặt cổ lão bèn sầm xuống. Diệp Huyền hỏi, sao thế? Cổ lão nhìn hắn, thiếu tông chủ, ta phải trở về kiếm tông. Diệp Huyền trao mày, kiếm tông có chuyện gì sao? Cổ lão gật đầu, sắc mặt khó coi vô cùng. Kiếm tông chúng ta có bố trí kiếm trận ở trước âm linh giới. Kiếm trận này bị phá rồi. Thiếu tông chủ chắc không biết. Kiếm trận này được lục sư tỷ đích thân bố trí. Mục đích là để phong ấn âm linh giới. Bằng không, âm linh của âm linh giới sẽ thoát ra ngoài. Hiện giờ kiếm trận đã bị phá. Điều này đồng nghĩa với việc có khả năng âm linh của âm linh tộc sẽ ra ngoài. Mà giờ người ở kiếm tông lại không nhiều nên ta bắt buộc phải trở về. Diệp Huyền trầm giọng nói. Thế sao kiếm trận lại bị phá? Cổ lão lắc đầu, không biết nữa, chắc là bên âm linh tộc có cao nhân xuất hiện. Diệp Huyền bỗng nhiên nói, ta cùng ngươi tới kiếm giới. Cổ lão do dự trong chốc lát rồi nói, thiếu tông chủ, thế còn nơi này? Diệp Huyền trầm giọng nói, nơi này còn có A-la và tiểu đạo, tạm thời sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Cổ lão gật đầu, được, thế thì giờ chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nhìn A-mục, Nơi này giao cho ngươi, nếu có chuyện gì thì lập tức liên lạc với ta. A Mục gật đầu, cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, bảo trọng. Nói đoạn, hắn và cổ lão bèn hóa thành kiếm quang và biến mất nơi cuối chân trời. Diệp Huyền không trực tiếp rời đi mà lại tới trước một ngôi mộ kia. Diệp Linh vẫn chưa ra khỏi ngôi mộ đó. Hắn nhìn ngôi mộ hồi lâu rồi quay người rời đi. Đúng lúc Diệp Huyền rời đi không lâu, ngôi mộ bỗng nhiên rung lên. Ở một tinh không xa xôi nào đó, thiên đạo đột nhiên dừng bước. Nàng quay người, cách khoảng không mười trượng, có một người đang đứng. Thiên đạo mỉm cười, nhanh như vậy, đã tới rồi sao? Người đó cũng cười, người có thể không phải chết, thế nhưng lấy tinh không này làm giới hạn, ngươi chỉ được ở đây, không được ra ngoài. Như vậy thì ta sẽ không giết ngươi, ngươi nói xem có được không? Thiên đạo giơ hai tay lên, được, ngươi nói gì cũng được ta đầu hàng. Người đó liếc nhìn thiên đạo trên mặt là vẻ tươi cười. Thiên đạo cười nói, ta mà chết thì sẽ có vài người phải đề cao cảnh giác đấy. Tiểu gia hỏa kia nhát gan một khi phát hiện ra ta chết chắc chắn tiểu gia hỏa đó sẽ biết có chuyện lớn xảy ra. Khi ấy, hắn ta mà gọi người nào tới, ví dụ như tông chủ kiếm tông. Người kia quay người rời đi. Cùng lúc đó một giọng nói từ phía xa vang lên. Thiên đạo các hạ Từ giờ trở đi, đừng để ta biết ngươi lại nhúng tay vào chuyện của Ngũ Duy. Cũng đừng tính toán bất cứ điều gì nữa. Bằng không, đầu ngươi sẽ phải lìa khỏi cổ. dứt lời đối phương bèn biến mất Thiên đạo lắc đầu cười, nàng cười rất bình tĩnh. Trên tinh không, Diệp Huyền và cổ lão gự kiếm bay đi. Mục tiêu của hai người là kiếm giới. Cổ lão đột nhiên nói, thiếu tông chủ, ngươi có liên lạc được với tông chủ không? Thanh Sam Nam Tử sao? Diệp Huyền lắc đầu, không liên lạc được. Cổ lão trầm mặt. Diệp Huyền liếc nhìn hắn ta. Sao thế? Cổ lão khẽ nói. Chuyện lần này e là không đơn giản đâu. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới. Ngay sau đó, hắn và cổ lão bèn biến mất giữa tinh không. Một lúc sau, hai người xuất hiện trước một tòa cổ thành. màn lúc này, bên trong tòa cổ thành là những tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Bầu trời phía trên cổ thành cũng tràn ngập hắc khí. Cổ lão trầm giọng nói âm linh. Nói đoạn, hắn ta bước lên phía trước một bước. Một thanh kiếm bỗng bay ra từ phía sau cổ lão. Kiếm quang xé gió bay đi và nhắm thẳng vào bên trong tòa cổ thành. Đúng lúc đó, một luồng sức mạnh cực lớn bỗng nhiên dâng lên từ bên trong tòa cổ thành. Kiếm quang lập tức bị đánh tan. Ngay sau đó, một tàn ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và cổ lão. Diệp Huyền trao mày, âm linh trước mặt hắn trông chẳng khác gì con người, thế nhưng trên người đối phương là từ khí và âm khí nồng nặc. Điểm này thì rất khác so với con người. Có vẻ cổ lão biết được Diệp Huyền đang thắc mắc điều gì. Hắn ta bèn nói, bọn chúng thôn tính được ai là có thể hóa thành dáng vẻ của người đó. Đúng lúc đó, âm linh kia bỗng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Rất rõ ràng, hắn ta cảm nhận được nguy hiểm. Khoảnh khắc âm linh kia chạy đi, cổ lão đang định ra tay, thì đúng lúc đó, một đường bạch quang bỗng nhiên lóe lên. Ngay sau đó, âm linh kia lập tức bị bạch quang đánh bay. Diệp Huyền và cổ lão quay đầu nhìn, ở phía không xa, có một nữ tử đang chậm chậm bước đến. Nữ tử ấy mặc cầm bào màu trắng, tóc dài xóa vai, giữa chán có một nốt suổi son, trông như đóa hoa mai giữa nền tuyết trắng. Đôi mắt nàng tựa như làn nước có thể nhìn thấu tất thảy. Nữ tử chậm chậm bước đến trước mặt Diệp Huyền và cổ lão khẽ mỉm cười. Hai vị là người của kiếm tông sao? Diệp Huyền gật đầu, cô nương là... Nữ tử khẽ cười, quán âm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thực lực của quán cô nương đúng là không hề tầm thường. Nữ tử nhìn Diệp Huyền cười đáp. Diệp công tử nói quá rồi. Diệp Huyền liếc nhìn nàng, ngươi biết ta sao? Quán Âm cười nói, ở ngũ duy vũ trụ có ai mà không biết Diệp công tử chứ? Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, cổng thành phía xa xa bỗng nhiên nứt toang, ngay sau đó vô số người xông ra ngoài. Trông thấy những người này, sắc mặt Diệp Huyền lập tức nặng nề hẳn đi. Những người này đã không còn là người nữa rồi, toàn thân bọn họ phủ một màu đen thui, mặt mày dữ tợn, trên người tỏa ra tử khí và âm khí nồng nặc rất rõ ràng, bọn họ đã biến thành thành viên của âm linh tộc. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Diệp Huyền và Cổ Lão bèn khó coi vô cùng. Âm linh tộc đáng sợ thật đấy, bởi lẽ một khi bị bọn họ chạm vào là sẽ biến thành thành viên của bọn họ. Năng lực này đúng là nghịch thiên. Bên trong tòa thành, vô số người đang xông ra đông như kiến, lúc này Quán Âm bỗng nhiên nói: Nếu để bọn họ tới nơi khác Thì người nơi ấy sẽ biến thành âm linh Nói đoạn Nàng nhìn Diệp Huyền và Cổ Lão Cổ Lão nhìn Diệp Huyền Diệp Huyền đưa mắt nhìn đám người kia Có cứu được không Cổ Lão lắc đầu Diệp Huyền gật đầu Giết Cổ Lão lập tức hóa thành kiếm quang và sông lên Nhìn đám người âm linh đông như kiến trước mắt Diệp Huyền không khỏi trầm mặt Lúc này hắn mới cảm nhận được sự đáng sợ của âm linh tộc Đúng lúc đó, quán âm ở bên cạnh bỗng lên tiếng. Diệp công tử, ngươi có biết gì về âm linh tộc không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết nhiều lắm. Quán âm chầm mặt. Diệp Huyền hỏi, sao thế? Cô nương biết gì sao? Quán âm khẽ vuốt lại lọn tóc bị gió thổi bay. Nàng khẽ nói, trước kia ta đã từng giết một âm linh. Bọn họ có một đặc tính là có thể thôn tính và cũng có thể đồng hóa. Nếu như bọn họ thôn tính thì thực lực của bọn họ sẽ càng mạnh hơn, còn nếu bọn họ đồng hóa thì phàm là những kẻ bị bọn họ tấn công, dù là người hay là linh thì đều sẽ biến thành âm linh. Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền, bọn họ sẽ thôn tính những người mạnh, sau đó đồng hóa những người yếu. Diệp Huyền bỗng nhiên nói, "Quán Âm cô nương, chúng ta gặp nhau không phải ngẫu nhiên đâu, đúng chứ?" Quán Âm khẽ cười, Diệp công tử, cẩn thận thật đấy. Diệp Huyền mỉm cười, ta chỉ hỏi mà thôi. Quán âm nhìn hắn, nàng cười, chỉ là tình cờ gặp mà thôi. Diệp Huyền gật đầu, lúc này cổ lão lại xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp Huyền khẽ nói, chúng ta đi thôi. Cổ lão gật đầu, hắn ta liếc nhìn quán âm, đang định cùng Diệp Huyền rời đi. Thì đúng lúc đó, phía chân trời xa xa, bỗng nhiên xuất hiện cả chục luồng khí tức vô cùng mạnh. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt cổ lão bèn thay đổi. Là âm linh, hơn nữa còn là âm linh vô cùng mạnh. Tại sao nơi này lại xuất hiện âm linh mạnh như vậy? Diệp Huyền khẽ nói, xông về phía chúng ta sao? Lúc này, quán âm đột nhiên lên tiếng. Chắc là không đâu, có lẽ là do trước kia ta đã giết tên âm linh đó. Nàng vừa dứt lời thì mười mấy âm linh kia đã xuất hiện trước mặt ba người. Âm linh dẫn đầu nhìn chằm chằm quán âm là ngươi giết sao? Quán Âm mỉm cười, đúng vậy. sắc mặt tên Âm Linh kia lập tức chấn nên dữ tợn hỗn xược. nói đoạn, hắn ta bèn xông về phía Quán Âm. sắc mặt Quán Âm vẫn rất bình tĩnh. nàng khẽ búng ngón tay, một đường bạch quang bèn bay vụt ra. đúng lúc đó, trên người tên Âm Linh kia bỗng tản ra luồng hắc quang cực kỳ kinh khủng. bạch quang và hắc quang cắn nuốt lẫn nhau. sắc mặt của Quán Âm thay đổi nàng lùi về phía sau. đúng lúc đó, một đường kiếm quang bỗng nhiên chém về phía Hắc Quang. Hắc Quang lập tức tan biến. lúc này, đám âm linh kia quay sang nhìn Diệp Huyền và cổ lão. tên âm linh dẫn đầu nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền. kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu. đúng vậy. tên âm linh kia bỗng gào lên. ngay sau đó, hắn ta và những âm linh bên cạnh lập tức xông về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền xoay lòng bàn tay ra. Thiên Chu Kiếm bèn xuất hiện Tên âm linh dẫn đầu Còn chưa kịp phản ứng Đã bị Thiên Chu Kiếm phân thây Trông thấy cảnh tượng ấy Những âm linh phía sau Bèn sững sờ Bọn họ quay người chạy đi Cổ lão đang định ra tay Thì Diệp Huyền bỗng nói Có gì đó không ổn Cổ lão nhìn hắn Diệp Huyền trầm giọng nói Quá trùng hợp Nói đoạn Hắn nhìn về phía quán âm Quán âm mỉm cười Sao thế Diệp Huyền không phí lời mà rút kiếm chém, động tác chém kiếm của hắn không hề nương tay chút nào. Thấy Diệp Huyền ra tay, cổ lão bền dững sờ, chuyện gì thế này? Tiếng không gian bị đứt vỡ vang lên, kiếm của Diệp Huyền chém vào khoảng không. Lúc này, quán âm đã ở cách hắn cả mười trượng, trên mặt nàng vẫn là nụ cười nhẹ, trông thong thả vô cùng. Diệp Huyền nhìn quán âm, để ta đoán xem nào, ngươi là người của âm linh tộc quán âm mỉm cười diệp công tử quả nhiên rất thông minh không sai ta là người của âm linh tộc diệp huyền mỉm cười ngươi tới giết ta sao quán âm nhìn hắn không ta chỉ muốn gặp ngươi thôi diệp huyền khẽ trao mày gặp ta sau quán âm gật đầu đúng vậy đương nhiên còn có một chuyện nữa đó chính là ta muốn xác nhận một chuyện diệp huyền mỉm cười chuyện gì quán âm nhìn hắn xác nhận huyết mạch của ngươi Diệp Huyền nhìn chằm chằm đối phương. Huyết mạch của ta thì có liên quan gì đến các ngươi chứ? Quán âm khẽ mỉm cười. Đương nhiên là có liên quan rồi. Ngươi phải trả nợ của một vài người đấy. Diệp Huyền cầm kiếm bước về phía quán âm. Ngươi có thể nói rõ hơn không? Quán âm nhìn hắn. Món nợ máu của càng ngàn vạn tiền bối âm linh tộc chúng ta. Ngươi phải trả bằng máu. Diệp Huyền dừng bước trao mày. Có phải ngươi tìm nhầm người rồi không? Quán âm không nói gì nữa, nàng và những âm linh bên cạnh dần dần trở nên hư ảo. Diệp Huyền lại chém kiếm về phía trước. Kiếm quang xé gió bay đi, tuy nhiên không chém chúng thứ gì cả. Quán âm và mấy âm linh khác đã biến mất. Diệp Huyền trầm mặt, mối nợ máu sao? Hắn có nợ máu gì với âm linh tộc sao? Không đúng, đối phương bảo hắn phải trả nợ của một vài người. Cái quái gì thế này? Diệp Huyền lơ tơ mơ nợ của người khác lại bảo hắn trả ư? Lúc này cổ lão bỗng nhiên lên tiếng, ta biết ý của nàng ta rồi. Diệp Huyền nhìn cổ lão, cổ lão khẽ nói, suýt chút nữa thì ta quên mất. Diệp Huyền có hơi không hiểu, mong cổ lão giải thích rõ hơn. Cổ lão nhìn hắn, mối nợ máu của ngàn vạn tiền bối âm linh tộc mà nàng ta nói là đang chỉ chuyện năm xưa mà tông chủ đã làm. Diệp Huyền sững sờ sau đó nói. Thế thì nàng ta phải đi tìm tông chủ kiếm tông chứ? Cổ lão lắc đầu, tông chủ không ở thế giới này. Diệp Huyền vẫn không hiểu. Thế là nàng ta bèn tới tìm ta sao? Làm gì có cái lẽ ấy? Cổ lão do dự trong chốc lát đoạn nói. Chẳng phải ngươi có truyền thừa của tông chủ sao? Chắc là do vậy nên nàng ta mới tìm ngươi đó. Diệp Huyền... Cổ lão trầm giọng nói. Dù thế nào thì thiếu tông chủ cũng phải cẩn thận. Tông chủ không ở thế giới này nên chắc chắn bọn họ sẽ điên cuồng tới tìm ngươi để báo thù. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Diệp Huyền. Chắc là ngươi không biết rồi. Năm xưa, điền bối của âm linh tộc đã lập huyết thề rằng nếu như thế hệ sau của âm linh tộc mà không báo thù cho bọn họ thì bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể luân hồi. Nghe vậy, mí mắt của Diệp Huyền bèn nhảy lên. Kinh vậy sao? Cổ lão gật đầu. Năm xưa, Tông chủ ngăn cản bọn họ. Đã giết rất nhiều người bên bọn họ Trận chiến ấy nếu như tông chủ không có chuyện Thì e là âm linh tộc đã bị tàn sát hết sạch Bây giờ tông chủ không ở đây Âm linh tộc muốn báo thù Thì chắc chắn sẽ nhằm vào ngươi Ngươi phải về kiếm tông với ta Chỉ có ở đó thì ngươi mới an toàn Về mặt của Diệp Huyền âm u vô cùng Hình như hắn hơi bị đen đùi thì phải Hắn phải gánh hậu quả từ những chuyện Mà tông chủ của kiếm tông đã làm sao Đây chẳng phải là lừa người thì là gì? Cổ lão bỗng nhiên nói, thiếu tông chủ, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, rất nhanh sau đó, hai người bèn hóa thành hai đường kiếm quang và bay vụt đi, chớp mắt đã biến mất ở cuối đường chân trời. Vô biên địa hạ thành, tiệm cầm đồ. Hôm ấy, có một người bước vào tiệm cầm đồ. Tiểu đạo ngồi trên quầy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nàng xòe tay ra, hai thành loàn đào màu máu xuất hiện trên tay nàng. Đúng lúc đó, người kia mỉm cười nói, Xin chào, đại tiểu thư của ma đạo gia tộc, Sưng bá ba ngàn đại thế giới. Tiểu đạo nhìn chầm chầm người đó nói, Các người cũng kiên nhẫn ra phết đấy. Đến lai lịch của ta mà cũng tra ra được. Người đó ngồi xuống trước mặt tiểu đạo, Đại tiểu thư, nếu như ngươi còn ở thời kỳ đỉnh cao ngày xưa, Thì ta còn kiêng rẽ ngươi ba phần. Thế nhưng hiện giờ, nếu như ngươi không muốn chết, Thì tốt nhất, đừng có động thủ. Ánh mắt của Tiểu Đạo dần dần trở nên lạnh lùng. Người đang uy hiếp ta đấy sao? Người kia nhìn nàng mỉm cười nói: Người có thể nghĩ như vậy cũng được. Còn một chuyện nữa, ta mong người sẽ hiểu. Không giết người là đang nể mặt Ma Đạo gia tộc nhà ngươi, chứ không phải nể mặt ngươi. Người còn chưa khôi phục thực lực, không có tư cách để người khác phải nể mặt mình. Tiểu Đạo trầm mặc. Người kia lại nói. Từ giờ trở đi, ta không muốn trông thấy người rời khỏi căn nhà này, càng không muốn trông thấy người liên lạc với tên Diệp Huyền kia. Bằng không, tiểu đạo cô nương chắc chắn sẽ phải chết đấy. Chắc người cũng hiểu tình cảnh bây giờ của mình. Hiện giờ, người không phải là đối thủ của ta. Tiểu đạo liếc nhìn đối phương. Mục tiêu của các ngươi là hắn. Người đó gật đầu mỉm cười. Đương nhiên là hắn rồi, nợ cha con trả mà. Tiểu đạo mỉm cười một cách khinh miệt. Hiện giờ ngươi tới tìm hắn, chắc chắn hắn không phải là đối thủ của ngươi." Người đó chỉ cười chứ không đáp. Vẻ tươi cười trên gương mặt của Tiểu Đạo dần dần mất đi, nàng nói: "Ngươi đang đợi, người kia lại cười, nữ nhân kia sắp sửa rời khỏi Lục Duy rồi." Nói đoạn, người đó bèn đứng dậy rời đi, bên trong tiệm cầm đồ, Tiểu Đạo trầm mặc, nữ nhân kia sắp đi rồi, nữ nhân ở đây đương nhiên là đang ám chỉ nữ tử váy trắng. Đối phương đang đợi nữ tử váy trắng rời đi. Tiểu đạo ngẩng đầu nhìn, hai đầu mày nàng trao chặt lại. Nàng bỗng phát hiện, mình đã đánh giá âm linh tộc quá thấp. Tổng chủ kiếm tông không có ở thế giới này. Hiện giờ liệu kiếm tông có ngăn chặn được âm linh tộc hay không? Bọn họ có thể không. Ban đầu tiểu đạo còn cực kỳ tin tưởng vào kiếm tông. Bởi lẽ lứa kiếm tu của bọn họ thực sự quá kinh khủng. Đừng nói là ở Ngũ Duy, dù có tới nơi của nàng thì bọn họ cũng là thế lực đẳng cấp khác biệt. Thế nhưng hiện giờ, sau khi gặp được nữ nhân kia, nàng bỗng thấy hơi dao động. Ban đầu, nàng còn tưởng A-La đã là người yêu nghiệt nhất rồi, thế nhưng với tình hình hiện tại thì không phải. Đồng thời, tiểu đạo cũng nhận ra rằng hình như thiên phú của nàng chẳng là gì cả. Nàng cười khổ, vẫn là câu nói ấy, núi cao còn có núi cao hơn. Người cho rằng mình rất yêu nghiệt, xong người không biết còn có người yêu nghiệt hơn ngươi. Lúc này, tiểu đạo không khỏi cảm thấy bi thương, bởi lẽ nàng biết sợ dĩ mình còn sống không phải bởi gia tộc của mình, mà là bởi vì nữ tử váy trắng. Nếu như không có nữ tử váy trắng, thì chắc là nàng đã chết rồi. Đại Hoàng Quốc, hôm ấy, A-La-Vốn đang ngồi trong phòng, bỗng nhiên mở mắt. Ngay sau đó, nàng đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang, rồi bay vụt lên trời rất nhanh sau đó, Ala đã lên đến bầu trời của Đại Hoang Quốc. phía đối diện nàng là một nữ tử, chồng nữ tử này chỉ khoảng hơn 20 tuổi. nàng mặc ma bào đơn giản, bên eo có thắt dây đai khiến cho dáng người thanh mảnh của nàng trông lại càng nhỏ gọn hơn. tóc nàng được buộc lại bằng một sợi dây trông vô cùng gọn gàng. nếu chỉ nhìn về vẻ bề ngoài, thì trông nàng vô cùng bình thường. khi nhìn thấy nữ tử ấy, Ala không khỏi trao mày. Nữ tử nhìn Ala mỉm cười, "Ala Các hạ, chuyện mà ta muốn nói chắc chắn ngươi sẽ không đồng ý, thế nên hiện giờ ngươi có thể xuất kiếm, ta chỉ cho ngươi một cơ hội." Ala không hề do dự, kiếm trong tay nàng bỗng nhiên bay lên, trên nền trời kiếm quang như màn mưa sao băng bay vụt về phía nữ tử kia, kiếm đi qua chỗ nào là không gian chỗ ấy nứt vỡ, khi thanh kiếm hạ xuống, đôi đồng tử của Ala bỗng co lại. Vĩnh Sinh kiếm đã bị hai ngón tay chế trụ, nữ tử kia chỉ dùng hai ngón tay và đã chế trụ được kiếm của Ala. Nữ tử bỗng nhiên buông lỏng hai ngón tay, Vĩnh Sinh kiếm bay ngược trở lại chỗ Ala. Nữ tử nhìn Ala mỉm cười, "Đây không phải là kiếm mạnh nhất của ngươi, bởi lẽ ta khá coi trọng ngươi nên ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa đây." Ala nắm chặt Vĩnh Sinh kiếm rồi bỗng nhiên đâm về phía cổ họng của mình. Chỉ trong chốc lát, cơ thể nàng bỗng chấn nên hư ảo. À không, phải nói là nhục thân của nàng duyết chút nữa đã tan thành mới đúng. À không, phải nói là nhục thân của nàng duyết chút nữa đã tan thành mới đúng. Rất rõ ràng, nàng muốn viết nữ nhân trước mặt này chỉ bằng một kiếm. Ở phía đối diện, nữ tử kia chầm chậm nhắm hai mắt lại cùng lúc đó, không gian xung quanh nàng bỗng nhiên chấn động, như đang tiếp cận với một sức mạnh nào đó. Đúng lúc ấy, nữ tử lại đưa ngón trỏ và ngón cái lên kẹp, một đường kiếm quang bỗng xuất hiện trên đầu ngón tay nàng. Ở phía xa xa, Ala bỗng nhiên gào lên, chém. Đường kiếm quang kia rung lên, đang định thoát khỏi tay của nữ tử, còn nữ tử thì bỗng nhiên thả tay ra, kiếm quang lập tức vỡ tan. Ala lùi về phía sau cả ngàn trượng. Cùng lúc đó, nhục thân của nàng cũng trở nên trong suốt. Ở phía xa xa, nữ tử liếc mắt nhìn Ala cười bảo, từ giờ trở đi, Ala cô nương không được ra khỏi thành, bằng không trên thế giới này sẽ không còn Ala nữa, cũng không còn Đại Hoàng quốc nữa. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Trên bầu trời, Ala bỗng quay đầu nhìn, khoảnh khắc ấy trong mắt nàng tràn ngập vẻ lo âu. Nữ nhân vừa rời đi, có cảnh giới đạt đến quy nguyên phá giới. Chưa đến 20 tuổi, đã đạt cảnh giới quy nguyên phá giới. Nàng là yêu nghiệt phương nào? Bà bảo nữ tử rời khỏi Đại Hoàng Quốc xong, thì tới một tinh không. Lúc này, một nữ tử xuất hiện bên cạnh nàng. Người này chính là Quán Âm mà lần trước đã gặp Diệp huyền quan Âm nhìn nữ tử rồi khẽ hành lễ. Đã xác nhận rồi ạ. Huyết mạch của hắn giống hệt huyết mạch của vị kiếm tu kia. Mà bảo nữ tử mỉm cười, người này thế nào? Quán âm trầm giọng nói, người này không hề đơn giản. Mà bảo nữ tử kẽ nói, đương nhiên là không hề đơn giản. Quán âm do dự một lát rồi nói, tiểu thư mà ra tay thì giết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà bảo nữ tử liếc nhìn quán âm, người có biết năm xưa, Tại sao âm linh tộc chúng ta lại thất bại thảm hại như vậy không? Quán âm khẽ cúi đầu trầm mặt, mà bảo nữ tử khẽ nói, năm xưa, sợ dĩ các tiền bối phải chịu thất bại thảm hại là bởi bọn họ quá kiêu ngạo. Sau khi lão gia ra ngoài đã đi thẳng tới vũ trụ này, bọn họ không gặp bất cứ trở ngại nào cả. Thực lực cũng càng lúc càng mạnh. Cũng chính bởi vì điều này nên bọn họ mới trở nên kiêu căng, Hồi đầu, nếu như bọn họ điều tra kỹ về Thanh Sam nam tử kia thì âm linh tộc chúng ta không đến nỗi thảm bại như vậy. Nói đến đây, nàng lại nhìn Quán Âm, bắt buộc không được coi thường bất cứ một đối thủ nào, không được xem nhẹ đối thủ bằng không sẽ khiến mình vạn kiếp bất phục. Quán Âm do dự một lát rồi nói, các tiền bối không ngờ Thanh Sam kiếm tu kia lại mạnh như vậy. Ma bào nữ tử mỉm cười, Thế nên trước khi nữ tử váy trắng kia rời đi, chúng ta không được manh động, không được phạm phải lỗi sai năm xưa nữa. Quán âm trầm giọng nói, tiểu thư, nữ tử váy trắng kia thực sự mạnh đến vậy sao? Bà bảo nữ tử chậm chậm nhắm hai mắt lại, nếu nàng ta không đi, thì cả đời này âm linh tộc chúng ta sẽ không ra khỏi âm linh giới. Nghe vậy, quán âm không khỏi kinh ngạc. Một lát sau, Ma bảo nữ tử khẽ nói, Chuyển lệnh xuống, không được sự cho phép của ta thì không ai được ra khỏi âm linh giới, không ai được nhắm vào diệp huyền. Trước khi nữ nhân kia rời khỏi lục duy, ai dám gây phiền phức cho hắn thì giết kẻ đó. Quán âm khẽ hành lễ rồi lui xuống, ma bào nữ tử ngẩng đầu nhìn tinh không, với nhãn lực quần nàng vẫn có thể nhìn được tà váy trắng ấy. Một hồi lâu sau, ma bào nữ tử bỗng nhiên hỏi. Đáng lẽ ra, ngươi phải giết ta bằng không cho ta một chút thời gian thì ta sẽ giết ngươi. Ở một tinh không nào đó, nữ tử váy trắng bỗng nhiên dừng lại. Nàng khẽ liếc nhìn xuống phía dưới, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường cho ngươi mười phạt năm. Nói đoạn, nàng bèn biến mất. Bên trên tinh không, Diệp Huyền và cổ lão ngự kiếm bay đi. Dọc đường, sắc mặt Diệp Huyền nghiêm nghị vô cùng. Bởi lẽ, hắn cứ cảm giác Chuyện này không hề đơn giản như vậy. Khoảng một canh giờ sau, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng kiếm ý vô cùng mạnh. ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ở phía không xa có một ngọn núi lớn. Bên trên ngọn núi, thỉnh thoảng lại có phi kiếm bay xa. Diệp Huyền nhìn cổ lão, cổ lão khẽ nói, đây chính là kiếm giới. Kiếm giới. Trong lúc nói chuyện, Diệp Huyền và cổ lão đã đến được đỉnh núi. Hai người xuất hiện trước một tòa đại điện. Trước trước tòa đại điện, Diệp Huyền lại trông thấy tượng của Thanh Sam Nam tử. Lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất hiện bên cạnh hắn, nàng nghiêng đầu nhìn tiểu da hỏa trên vai Thanh Sam Nam tử. Cổ lão nhìn Diệp Huyền, "Chúng ta vào trong thôi." Diệp Huyền gật đầu, hai người bèn vào trong. Đúng lúc đó, Tiểu Linh Nhi bỗng nhiên chạy đến trước bức tượng của Thanh Sam Nam tử, nàng lấy chân khẽ đạp, sàn đá bỗng nhiên nứt ra ngay sau đó, Tiểu Linh Nhi vén lớp đá vụn sang hai bên và lấy một cái hộp nhỏ màu trắng ra. Diệp Huyền và cổ lão sững sờ. Tiểu Linh Nhi ôm cái hộp đến trước mặt Diệp Huyền cười. Ca, ngươi nhìn xem, có cái hộp này. Diệp Huyền nhìn cổ lão. Cổ lão trầm giọng nói, ta không biết. Diệp Huyền nhìn Tiểu Linh Nhi. Sao ngươi biết bên dưới có cái hộp vậy? Tiểu Linh Nhi chỉ về Tiểu ra hòa phía ra xa. Trước kia, nàng ta lén nói cho ta biết đấy. Diệp Huyền. Cổ lão cười khổ, hóa ra là nàng ta. Diệp Huyền nhìn hắn ta, cổ lão bèn nói, tiểu gia hỏa đó thích chơi mấy trò này lắm, dù sao thì nàng ta cũng rất tinh quái mà, may mà có tông chủ và tông chủ phu nhân, chứ không thì tiểu gia hỏa chắc quậy tung cả kiếm tông lên mất, nàng ta thực sự vô cùng nghịch ngợm. Diệp Huyền mỉm cười, nghịch ngợm sau, cổ lão gật đầu. Nàng ta thích lấy kẹo hồ lô đem đổi với người khác. Ôi, thôi, không nói về nàng ta nữa, cứ nhắc đến nàng ta là ta lại đau đầu. Diệp Huyền một lát sau, cổ lão đưa hắn vào bên trong đại điện. Tiểu Linh Nhi thì vui vẻ ôm cái hộp trở về giới Ngục Tháp. Cái hộp, nàng ôm cái hộp bắt đầu ngâm nga. Diệp Huyền và cổ lão bước vào tòa đại điện, bên trong điện trống không, không một bóng người, không chỉ bên trong tòa đại điện mà cả kiếm tông chẳng thấy một ai cả. Cổ lão trầm giọng nói: chắc là bọn họ tới lối vào âm linh giới rồi. Thiếu tông chủ ở đây đợi một lát, ta đi xem sao rồi về. Nói đoạn, hắn ta quay người hóa thành một đường kiếm quang rồi vụt đi. Bên trong điện chỉ còn lại Diệp Huyền. Hắn đứng dậy bước đến trước cửa tòa đại điện, đưa mắt nhìn về phía xa xa, đoạn lắc đầu kiếm tông mà lại chẳng có một ai không sợ người ta lén tới trộm nơi này sao? đúng lúc ấy một đường kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện trước tòa đại điện kiếm quang tản đi một nữ tử kiếm tu bước tới nữ tử kiếm tu thấy diệp huyền ben vững giờ ngươi là ai? diệp huyền đáp diệp huyền diệp huyền sao? nữ tử kiếm tu trao chặt mày chưa từng nghe qua chưa từng nghe qua diệp huyền chớp mắt sau đó hắn nói Ta là thiếu tông chủ của các người đấy. Nữ tử quan sát hắn. Kiếm tông chúng ta chỉ có tông chủ. Từ trước tới nay chưa từng có thiếu tông chủ. Chẳng cây dành thiếu tông chủ này là ngươi tự xưng chứ gì. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi. Hư vô duy độ. thu mộ lão nhân đang dọn mộ. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Ở phía cách hắn ta không xa. Một nữ tử mặc áo sợi đay đang bước tới. Trông thấy nữ tử ấy. thu mộ lão nhân không khỏi trao mày. Ma bào nữ tử bước đến trước một ngôi mộ, liếc nhìn một cái, đoạn bật cười. Nghe nói Diệp Linh đang ở dưới ngôi mộ này, ta muốn mời nàng ta tới âm linh tộc làm khách. Nói đoạn, nàng quay đầu nhìn thủ mộ lão nhân. Người định ra tay đấy hả? Người có thể thử xem. Thủ mộ lão nhân lắc đầu, ta không ra tay, người cứ tùy ý. Ma bào nữ tử gật đầu, lại nhìn về phía ngôi mộ. Búng tay một cái, một đường Bạch Quang len lòi vào bên trong ngôi mộ. Khoảnh khắc đường Bạch Quang ấy tiếp xúc với ngôi mộ, một giọng nói đột nhiên vang lên. Ai dám làm phiền tú tỉ của ta? Giọng nói đó vừa kết thúc thì đường Bạch Quang bỗng bị trúng một đòn. Bạch Quang lập tức vỡ nát. Khoảnh khắc Bạch Quang bị đánh tan. Một tiểu nữ hài xuất hiện trước ngôi mộ. Trên đầu tiểu nữ hài này có rừng, phía sau người nàng còn có đuôi. Khi trông thấy tiểu nữ hài này, mí mắt thủ mộ lão nhân ở bên cạnh lập tức nhảy lên, lại là gia hòa này, là người năm đó cho hắn ta một nhát thương, sau đó cả thương lẫn cánh tay của hắn ta đều đứt gãy. Sau khi tiểu nữ hài xuất hiện, nàng nhìn thẳng về phía ma bảo nữ tử, dám làm phiền tú tỷ của ta, người có tin ta đánh cho đầu ngươi tan tành không hả? Ma bảo nữ tử liếc nhìn tiểu nữ hài cười bảo, người có thể thử xem. Tiểu nữ hài đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau đó một trường hướng thẳng về phía ma bào nữ tử. Ma bào nữ tử híp mắt lại cũng xuất trường, đối đầu trực tiếp. Trông thấy cảnh tượng ấy, mí mắt thủ mộ lão nhân lại giật tiếp, Nữ nhân này đối đầu trực tiếp với tiểu nữ hài sao? Một tiếng nổ lớn vang lên. Ma bào nữ tử lập tức lùi mạnh về phía sau. Có điều khi lùi được khoảng mười mấy trường, nàng kẽ ấn tay phải về phía sau ma bào nữ tử dừng lại, thế nhưng không gian phía sau nàng lại lập tức đổ nát, biến thành một màu đen thui. Thấy vậy, sắc mặt thủ mộ lão nhân lập tức ra sầm lại, đối phương có thể đỡ được đòn của tiểu nữ hài. Ở phía xa xa, ma bào nữ tử liếc nhìn bàn tay đã hơi nứt da của mình, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài mỉm cười. Ngươi lợi hại thật đấy! Tiểu nữ hài cũng nhìn bàn tay của mình, nàng khẽ trao mày. Sao vẫn chưa đánh chết ngươi được chứ? Ma bào nữ tử mỉm cười. Bởi vì ngươi chỉ là một phân thân mà thôi. Phân thân? Nghe vậy, tiểu nữ hài bèn liếc nhìn cơ thể của mình. Sau đó lại nhìn thù mộ lão nhân. Ta chỉ là một phân thân thôi sao? Khóe miệng thù mộ lão nhân nhảy lên. Ôi, bà cố nội của ta ơi! Đến ngươi còn không biết mình có phải là phân thân hay không ư? Ông trời ơi! Thù mộ lão nhân suýt chút nữa đã ngất xỉu. Lúc này... Hình như tiểu nữ hài đã hiểu rõ được tình huống của mình. Nàng bèn nhìn về phía ma bảo nữ tử, đợi tiếp một trường của ta đi. Ma bảo nữ tử lại lắc đầu, không đánh. Không đánh sao? Tiểu nữ hài trao mày, tại sao lại không đánh? Ma bảo nữ tử mỉm cười nói, nhục thân của ngươi rất mạnh, ta không thể làm gì được ngươi. Đương nhiên, ngươi đang ở trong trạng thái phân thân nên cũng chẳng thể làm gì được ta. Thế nên chúng ta mà đánh tiếp thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Nói đoạn, nàng bèn quay người định rời đi. Từ trước đến nay, nàng chưa từng làm những chuyện không có ý nghĩa. Mà đúng lúc đó, tiểu nữ hài bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ma bào nữ tử và nhìn nàng, sau đó chỉ về phía ngôi mộ xa xa. tú tỷ của ta đang ngủ. Ngươi không được đến làm tiền nàng ấy. Nếu không, ta sẽ đánh chết ngươi. Ma bào nữ tử mỉm cười. Được. Tiểu nữ hài chớp mắt. Ta đang uy hiếp ngươi đó. Ngươi không tức giận hả? Nếu ta mà là ngươi, ai dám uy hiếp ta, thì ta nhất định sẽ tần chết người đó. Ôi, trừ nữ nhân cầm kiếm nào đó ra thôi. Mà bảo nữ tử chớp mắt, nữ nhân cầm kiếm nào đó sao? Tiểu nữ hài khẽ nói, thực ra ta cũng không sợ nàng ta lắm đâu. Nói đoạn, tiểu nữ hài liếc nhìn thủ mộ lão nhân ở phía xa xa rồi tiếp tục. Thật đấy, thủ mộ lão nhân chẳng biết phải nói gì. Người không sợ thì nói với ta làm gì ma bảo nữ tử lại hỏi... Là nữ tử mặc váy trắng sao? Tiểu nữ hài nhìn ma bảo nữ tử... Hỏi ngược lại... Ngươi biết nàng ta sao? Mà bảo nữ tử gật đầu... Ngươi từng đánh nhau với nàng ta sao? Tiểu nữ hài gật đầu... Từng đánh... Mà bảo nữ tử thấy hơi tò mò... Mền hỏi... Ngươi thua sao? Tiểu nữ hài nghĩ ngợi một lát rồi nói... Thực ra cũng không tính là thua... Ừ, chỉ là không phân cao thấp được mà thôi... Mà bảo nữ tử khẽ trao mày... Ngươi và nàng ta không phân cao thấp sao? Tiểu nữ hài liếc nhìn nàng Trông có hơi tức giận Ngươi không tin hả? Mà bảo nữ tử kỹ ngợi một lát rồi hỏi Bản thể của ngươi với nàng ta không phân cao thấp sao? Tiểu nữ hài lạnh lùng đáp Đúng vậy Mà bảo nữ tử khẽ mìm cười nói Ta hiểu rồi Đương nhiên là nàng tin những gì tiểu nữ hài nói Một cường giả tuyệt thế như tiểu nữ hài đây Thì làm sao có thể nói dối chứ? Tiểu nữ hài có hơi khó hiểu hỏi ngươi hiểu cái gì chứ? mà bảo nữ tử mỉm cười. ta đại khái biết được thực lực thực sự của nàng ta rồi. tiểu nữ hài chớp mắt. ngươi biết sao? mà bảo nữ tử gật đầu. biết đại khái. nói đoạn nàng bèn quay người rời đi. tiểu nữ hài bỗng nhiên hỏi: có phải ngươi muốn đánh nhau với nàng ta hay không? mà bảo nữ tử mỉm cười. chẳng lẽ không được sao? nói đoạn nàng ta biến mất ở phía xa xa. tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía thủ mộ lão nhân. Mí mắt của thủ mộ lão nhân lại giật này Người tính làm gì? Tiểu nữ hài chớp mắt ban nãy nàng ta nói muốn đánh nhau với nữ nhân kia đấy Thủ mộ lão nhân do sự một lát rồi nói Nữ từ váy trắng kia rất lợi hại hay sao? Tiểu nữ hài khẽ đáp Cũng chỉ thế thôi Dù sao thì ta và nàng ta cũng ngang ngang nhau Nói đoạn Tiểu nữ hài bèn hóa thành một đường hắc quang Rồi tiến vào ngôi mộ Ngang nhau Sắc mặt thủ mộ lão nhân trở nên kỳ lạ Trực giác mách bảo hắn ta rằng chuyện này có gì đó sai sai. Bởi lẽ tiểu nữ hai này giống cái tên Diệp Huyền kia quá. Thích chém gió. Thủ mộ lão nhân ngoành đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Ma bảo nữ tử vừa rồi sẽ không thực sự tin rằng tiểu gia hoàn này ngang tài ngang sức với nữ tử váy trắng đó chứ. Kiếm tông. Diệp Huyền ngồi bên trong kiếm điện. Đối diện hắn là kiếm tu nữ tử kia. Lúc này cổ lão cũng có mặt. Kiếm tù nữ tử không ngừng quan sát đánh giá Diệp Huyền. Trong mắt là vẻ tò mò. Diệp Huyền bị nhìn mà thấy hơi cạn lời. Ngươi nhìn ta làm gì? Kiếm tù nữ tử mỉm cười. Ngươi thực sự là thiếu tông trù của chúng ta sao? Cổ lão ở bên cạnh bỗng nhiên nói. Thành trĩ, ngươi còn đang nghi ngờ sao? Nữ tử tên Thành trĩ mỉm cười. Đâu có. Cổ lão nói linh tinh cái gì thế? Ta đang tò mò mà thôi. Cổ lão lắc đầu. Thành trĩ bỗng nhiên hỏi. Tỳ thí một chút không? Diệp Huyền nhìn nàng, tỷ thí với ta sao?" Thành chỉ gật đầu, "Tỳ thí một chút đi, Người yên tâm, ta sẽ không đả thương ngươi đâu." Sắc mặt của Diệp Huyền bỗng trở nên kỳ quái, nói thật lòng thì hắn sợ nhất chính là kiếm tu, đừng nói đến nữ tử trước mắt, đến cả Ala hắn còn không sợ. Với thực lực hiện giờ của hắn thì dù có là kiếm của Ala thì hắn cũng có thể thôn vẻ. Đương nhiên với cái chiêu chọc cổ của Ala thì hắn vẫn phải kiêng dè một chút. Thành chỉ bỗng nhiên đứng dậy mỉm cười. nào thiếu tông chủ, chúng ta tỷ thí đi nào. Cổ lão đang định nói gì đó thì Diệp Huyền đã lên tiếng. được tỷ thí thì tỷ thí. Cổ lão liếc nhìn hắn. Diệp Huyền mỉm cười. không sao đâu. tỷ thí đơn giản một chút thôi, không có việc gì hết. Cổ lão gật đầu. chỉ vậy mà thôi. Diệp Huyền gật đầu. hai người. Bèn rời khỏi kiếm điện, ra đến bên ngoài. Thanh Chĩ nhìn Diệp Huyền bìm cười. Người phải cẩn thận đấy nhé. Nói đoạn, nàng ben xoèn lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm màu xanh ngọc xuất hiện trên lòng bàn tay của nàng. Ngay sau đó, thanh kiếm ấy chém về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nghiêng người, hắn tránh được kiếm quang của thanh chĩ. Mà lúc đó, thanh chĩ bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn. Kiếm của nàng nhắm thẳng vào lồng ngực hắn. Đường kiếm nhanh như chớp Diệp huyền khẽ nhón chân phải Cả người hắn lùi nhanh về phía sau khoảng 10 trượng Trong khi lùi Hắn cũng tránh được kiếm của thành trĩ Thành trĩ không xuất kiếm nữa Mà nhìn về phía hắn Khoảnh khắc ấy sắc mặt nàng bắt đầu trở nên nghiêm nghị Mỗi một lần diệp huyền tránh được kiếm của nàng Có nghĩa là gì Có nghĩa là kiếm đạo của hắn trên cơ nàng Thành trĩ nghĩ ngợi một lát rồi nói Người không xuất kiếm sao Diệp huyền gật đầu Được Nói đoạn Hắn bèn biến mất ngay tại chỗ. Kiếm của Diệp Huyền nhanh chóng khiến sắc mặt Thanh Trĩ phải thay đổi liên tục. Nàng không lùi lại mà tiếp tục xuất kiếm. Bởi lẽ trong lần xuất kiếm này, nàng không thể lùi. Một đường kiếm quang nứt vỡ. Thanh Chĩ lập tức lùi về phía sau cả trăm trượng. Diệp Huyền không ra tay nữa mà chỉ nhìn kiếm trong tay. Trong tay hắn chỉ là một thanh kiếm bình thường. Nếu như hắn mà dùng thiên chu kiếm hoặc là thiên đạo kiếm, thì vừa rồi có lẽ đã có thể đánh bại thành trĩ. Từ lúc tu luyện theo thiên đạo, hắn phát hiện mình đã tiến bộ rất nhiều trên các vương diện. Hiện giờ mặc dù hắn mới đang ở luân hồi cảnh, nhưng lại hoàn toàn có năng lực giết một cường giả phá hư cảnh, nhất là nhục thân hiện giờ của Diệp Huyền. Có thể nói rằng cả ngũ duy này, nhục thân của hắn là số một. Thành trĩ không ra tay nữa, bởi lẽ nàng biết Diệp Huyền đã hạ thủ lưu tình với mình rồi. Diệp Huyền cất kiếm đi, nhìn cổ lão. Cổ lão, có thể tới âm linh giới xem sao không? Cổ lão do sự một lát rồi nói. Hay là cứ đợi đã, mấy người lục sư tỷ sắp về rồi. Diệp Huyền gật đầu, như vậy cũng được. Đúng lúc đó, ở phía chân trời xa xa, bỗng vang lên âm thanh của kiếm. Rất nhanh sau đó, một đường kiếm quang đáp xuống phía không xa trước mặt ba người. Người tới chính là Lục Vân Tiên. Trông thấy Diệp Huyền, Lục Vân Tiên hơi sững sờ sau đó mỉm cười. Tiểu sư đệ, ngươi tới rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, Lục sư huynh. Lục Vân Tiên khẽ gật đầu, ngươi tới cũng hay, ta đỡ phải đi đón ngươi. Diệp Huyền khẽ trao mày, đón ta sao? Sao phải đón ta? Lục Vân Tiên trầm giọng nói, sự việc có hơi nghiêm trọng. Diệp Huyền có hơi không hiểu, sao thế? Lục Vân Tiên nhìn hắn, Lục sư tỉ bị thương rồi. Lục sư tỷ sao? Diệp Huyền đang định nói gì đó thì bỗng phát hiện sắc mặt của cổ lão và thanh trĩ đều trở nên nghiêm nghị. Diệp Huyền nhìn cổ lão, cổ lão trầm giọng nói, Lục Sư Tỷ là người có thực lực mạnh nhất ở Kiếm Tông hiện giờ, có thực lực mạnh nhất. Nghe vậy thì Diệp Huyền hiểu ngay, người có thực lực mạnh nhất lại bị thương. Sắc mặt Diệp Huyền cũng trở nên vô cùng nghiêm nghị. Lục Vân Tiên trầm giọng nói, đối phương có thể sẽ nhắm vào tiểu sư đệ, Thế nên, lục sư tỷ mới chuẩn bị phái ta đi đón ngươi. Không ngờ ngươi lại tới rồi. Dọc đường có gặp chuyện gì ngoài ý muốn không? Diệp Huyền trầm giọng nói. Gặp người của âm linh tộc. Lục Vân Tiên khẽ trao mày. Quả nhiên, mục tiêu của bọn họ là ngươi. Cổ lão bỗng nhiên hỏi. Có liên lạc được với tông chủ không? Lục Vân Tiên cười khổ. Không liên lạc được. Lục sư tỷ đã thử rồi. Tông chủ đã rời khỏi nơi này. Đến một nơi cực kỳ xa. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, Lục Vân Tiên bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Ngay sau đó, sắc mặt hắn ta bèn thay đổi. Nữ nhân đó lại xuất hiện rồi, đi thôi. Nói đoạn, hắn ta bèn hóa thành một đường kiếm quang và biến mất. Ba người Diệp Huyền cũng vội vã theo sau.